Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chắc có thể là ngày mai đến. Hôm nay hàn thác ở đồn cảnh sát đến nửa đêm mới quay lại khách sạn. Trong khoảnh khắc bước vào cửa, ngước đầu lên nhìn ánh trăng, mới nhớ đến bản thân mình đã bận rộn đến mức quyền cả thời gian, cũng đã bỏ lỡ cuộc hẹn với lạc hiểu. Rút di động ra, quả nhiên có một cuộc gọi nhỡ của cô. Có nhiều đêm, máu huyết trong cơ thể như lạnh, như nóng cảm giác đã lâu lắm rồi Giống như một con đường đã định trước trong sinh mệnh Chờ dù bạn có cách xa con đường này đến mấy Nó vẫn như cũ Bất cứ lúc nào cũng ở ngay dưới chân bạn Hàn thác ngẩng đầu lên Nhìn về phía gian phòng của cô Đèn đã tắt Phòng trưởng cô đã ngủ say Hàn thác không muốn náo động đến cô Trực tiếp về phòng mình ngủ Trong đầu vẫn còn suy nghĩ Ngày mai sẽ làm thứ gì ngon cho cô đây Mãi chờ đến hưởng đông hôm sau Hàn thác mới phát hiện Hóa ra lạc hiểu suốt đêm không về Căn bản không ở trong phòng Hỏi tiểu mai Tiểu mai rụi rụi mắt đáp Em không biết đâu 12 giờ hôm qua thì em đã ngủ rồi Cô ấy chưa về à Có phải vẫn còn ở nhà bên kia không Ông chủ à Bạn gái của mình không giữ cho chặt, Còn chạy đến hỏi người khác làm gì Ây cha em biết rồi Lính mới hiểu hiểu Lưỡi nhác không muốn nói nhảm với cô nhóc nữa, gọi và di động của Lạc Hiểu, phát hiện không có ai bắt, nhanh chóng rời cả khách sạn, hướng đi thẳng lên sườn núi. Rất nhanh đến trước quán cà phê trên nền căn nhà hoang tàn đang đợi tu sử kia của cô. Cửa đóng, bên trong lại bật đèn, thấp thoáng có bóng người nằm bò ra cạnh bàn. Trái tim Hàn thác thả lỏng liếc mắt, thế hàng dạo cũng không cao lắm. Đoán chừng... Ngay cả lạc hiểu cũng có thể nhảy qua Trong lòng anh bật cười Nháy mắt leo tường vào nhà Chạm đất Đẩy cửa ra Chỉ thấy lạc hiểu siêu siêu vẹo vẹo gục xuống bàn Ngủ rất say Hàn thác đảo mắt xung quanh sân Đã được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp trật tự Những vật dụng cũ trong nhà Đều bị khô ném ra ngoài Mặt đất sạch sẽ không lẫn hạt bụi nào trường tu lại thêm một chút Mua thêm bàn ghế dụng cụ, tiệm cà phê của Lạc Hiểu đã có thể khai trương. Có lẽ là nắng sớm dịu dịu, trong lòng hạn thác cũng dâng lên một nỗi dịu dàng. Nhìn về hướng Lạc Hiểu, trên khuôn mặt trắng nẫn có vài vịt bụi, đào quanh vẫn còn chưa cởi. Cho dù trong giấc ngủ say, hàng mày cũng khẽ nhíu lại. lông mì thật dài, khẽ rung. Hạn thác ngồi sụm xuống trước mặt cô, nhỏ giọng hỏi. Chẳng mơ vẫn còn buồn phiền điều gì đây. Đương nhiên cô vẫn chưa tỉnh. Chị khẽ nhíu mày một cái. Hạn thác cúi đầu. Khẽ chạm vào môi cô. Ngậm nghĩ e rằng cô nhóc này một mình làm suốt đêm. Mới có thể dọn sạch cả sân này gọn gà ngăn nắp. Người con gái này. Quả đúng là một người giỏi lo việc nhà. Nghĩ đến đây. Hàn thác có phần đắc ý. Ngó nghiêng bốn phía. Cuối cùng ngồi xuống một cái ghế bên cạnh cô. Hạ quyết tâm. Đến khi cô tỉnh lại Liên hư một tiếng Dọa cô giải giật mình Thừa dịp Cô hoảng hốt ôm lấy Hồn không ngừng Đến khi cô nhóc này bình tĩnh Cũng giống như anh Vừa gặp phải người Lòng đã rung động Nghĩ thôi cũng thấy đẹp biết bao nhiêu Tay hạn thác mít cầm Tựa vào ghế say dừa ngắm nhìn vẻ mặt của bạn gái luôn cảm thấy đây chính là món đồ anh đánh rơi mất Không lâu sau, điện thoại vang lên, lạc hiểu bên cạnh động đậy, vẫn chưa tỉnh hẳn, xem ra đêm qua thật sự rất mệt. Hàn thác lập tức nhận điện, ra sân, cách cổ đủ xa, mới lên tiếng. Alo, tiểu đàm, chuyện gì vậy? Rõ ràng tiểu đàm cũng đang luống cuống. Hẳn, hẳn ca, đêm qua lại có một người bị giết, bị giết. Cùng kiểu chết với tạ hoa là một kẻ... Cùng một kẻ làm, sát thủ liên hoàn. Hàn thác ngẩn ra, Nhanh chóng nói. Tôi lập tức đến ngay. Đầu dây bên kia tiểu đàm vẫn còn run dậy lập bập nói. Nhưng phản đoán của anh không sai. Ngày ngửi trên sở nói, Kết quả giám định giống như anh vậy. Từ hôm qua trở đi, Họ sẽ kiểm tra toàn bộ phụ nữ Trần số 37, dáng vẻ hơi gầy, Cao từ 1m 60-1m75. Bất kể là người địa phương Hay khách du lịch, Triển khai phương thức tìm kiếm, đường ra khỏi chấn cũng đã bố trí trạm kiểm soát. Ngoài ra, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net